Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện. Tác giả Fai Fara qua giọng đọc Hiền Nguyễn, Truyện được phát hành trên ứng dụng truyền audio của Lung Trong Productions. Chương 60 Hỏi thoại tiền hôn nhân Gói chọn trong chiếc váy dạ hội Armani River, xa hoa lấp lánh, mái tóc vấn cao, trang nhã, trang sức xa xỉ không làm hổ mặt, cả một bậc nữ vương. Người con dâu của giọng giỏi Costa danh giá bước đi con thai bên cạnh gã đế vương trong truyền thuyết Giới Thương Gia Âu Mỹ. Diện mạo của chủ tịch costa đối với giới thiện lưu ý nói riêng và thương trường châu Âu nói chung luôn là một đề tài nóng bỏng. Xong từ trước đến giờ, không phải chưa từng bắt gặp những hình ảnh thoáng qua từ các tay paparazzi lão luyện. Lorenzo da Cota, từ ít khi lộ diện trước công chúng, cũng không phải là chống chui chống nhũa như kẻ khổ tu, chỉ là nơi đâu cũng là một thân âu phục đen tuyền, kính râm, sát mắt. Nhân vật bảo vệ vai chặt, dựa vào những hình ảnh đó, dù có gặp được costa ngoài đời thật, e rằng cũng khó ai nhận ra. Lần này, chứng kiến tận mắt, thật khiến cho người một phen trốn ngợp. Người ta nói, đàn ông Ý nổi tiếng với vẻ đẹp túng mỹ, suy tình, quả thật không sai, huống chi lại là một gã đàn ông Ý có tiền tài và thế lực. Trong trường hợp này, chữ túng Mỹ đột nhiên sinh ra sức nặng chết người. Phụ nữ Ý cuối cùng cũng hiểu vì sao Simone Moriti cao ngạ quyến rũ đến cuối cùng là có thể cốt kết, kết, kết cục thảm hại dưới tay của đế vương. Con người vượt trên trăm người không chỉ nhờ vào vẻ đẹp đạo mạo và gia thế hiển hát, phong vị nguy hiểm của loài săn mồi cũng làm chất kích thích loài sinh vật mang tên đàn bà. Một cái nhìn đến cô gái Á Đông bước đi bên cạnh Lorenzo Dakota, không một ai trong đại sảnh biểu hiện được rút cuộc kẻ danh nhân mang danh hiệu đeo phủ này lại đang tôn tính bất cứ điều quái gỡ gì trong đầu. Nguyễn Ái, một cô gái mang vẻ đẹp rất riêng của phương Đông huyền bí Đem đặt vào chỗ mực sắc đẹp của xã hội phương Tây Cho dù có phần thiếu độ nở nang, sắc xảo, xăm đôi mắt xếp đen tuyền Cái mũi nhỏ thẳng tấp và cặp môi mộng Hồng Hào lại là một kết hợp vô cùng mới mẻ Không cỏ giấy lên trong cánh mày râu những liên tưởng về một lò chim lạ trốn cung đình Với đám đàn ông phong tình nước Ý Hương vị gì cũng chẳng để nếm qua Của lạ Vì thế là một sức hút khó lòng cưỡng lại Tuy vậy bề mặt diễm lệ của cô Là không phải là lý do Khiến cho con người phải dứa mày nghi vấn Ai ai cũng biết cái quan trọng với gia tộc Costa là những gì Nằm bên dưới bề mặt đó Quyền vị, tiền bạc Xa thế, xong đứa con gái này, một thứ cũng không hề sở hữu, đừng nói là điều kiện không thể. Với tới tiêu chuẩn một Rodrigo hạ khắc, nể trọng mặt mũi, đối với một Lorenzo, đây... Đầy tâm trục lợi Lại càng không có thứ gì đáng để lợi dụng Vậy nên thiên hạ điều giấy Làm ngạc nhiên khi kẻ mang danh Lão bất tử Lại có thể không ngừng vỗ vai đứa cháu rau Gia thế kém cỏi Miệng cười cười nói nói Đưa cô đi giới thiệu cùng khách khứa Phù thủy chắc chắn là phù thủy rồi. Giới thượng lưu bắt đầu nhốn nháo ồn ào. Vì chỉ có bản thân của Rodrigo biết rõ, đứa trẻ này thậm chí khiến phù thủy cũng phải cúi người hổ thẹn. Chỉ mong sao phép thuật của cô đủ mạnh để có thể cứu rỗi linh hồn của đứa cháu duy nhất. Viện ai suốt cả buổi tiệc đều phải đi tới đi lui. Hết chào người này rồi mỉm cười cùng người khác. Cũng may cô không rành tiếng Ý Nên có thể viện cớ giữ thinh lặng Xong tôi khi cũng út ức Khi phải chịu đựng những ánh mắt Mời gọi lộ liễu của các đại mỹ nữ Cứ không ngừng phóng về người đàn ông của mình Chính luận cũng vậy Bước chân vào xã hội thượng lưu Lập tức xoay mình trở thành Một lo hào sản phong lưu Nụ cười khóng đạt Những cái vỗ vai thân thiết Những câu nói đùa Mà có chúa mới hiểu Nổi mang ý tứ gì, hóa ra cái bản mặt lạnh như băng đó vốn chỉ để dành cho người phụ nữ của mình, thật là ngược đời. Giữa buổi tiệc, con người thân thiện hòa nhã kia, đột nhiên kéo ra, hành lát, để mà nạt nộ, vốn là... Khi ngồi trên xe đến giờ, hôm thê của người nào đó thân mang áo khóc, đầu đội mũ lông, vì thế nào có lôi kéo được sự chú ý của đương sự, đến lúc chính thức rủ bỏ mọi thứ dư thừa để ngập mình và ánh đèn đại sảnh, sự sững sờ của đám đàn ông. Có mặt mới khiến cho ngài chủ tịch của chúng ta trột dạ, Để thế, người đàn ông quý hóa lại còn nắm tay hôn thê của anh dạo khắp một vòng Đi đến đâu cũng đều thu hút những ánh nhìn mang hứng thú không không bình thường Tại một lúc nào đó Vào thời điểm nguyễn ái mỉm cười dịu dàng Khi tên công tử phong liu nhà Russo Của người đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay nõn nà Một việc rất thường thấy trên đất Ý Ngài chủ tịch Cota cao quý Chỉ có một ý niệm không thường thấy chút nào thu mua công ty Russo Ha Cách ghen của những người giàu có Thật là hao tài hao lực quá đi Cái thứ này Chỉ vào chiếc áo bạc lấp lánh quấn chặt thân người nhỏ nhắn của cô, anh rít nhẹ, cả thân người em giống như là muốn nhảy ra khỏi nó vậy. Nếu đó là cách ám thị mới của em, đang mập lên thì cảm ơn anh nhiều, em vẫn chưa đến lúc để nhảy ra khỏi nó đâu. Chính luận dưới mày, xuyên tạc kiểu gì đâu, anh chỉ muốn không muốn nhìn thấy người đàn bà của anh huyên ngang giữ hành hơn nửa bộ ngực rửa đám sói lan hoang của lạ này ấy em là cô nhún vai có hơi bất bình vì bị chút dặm vô cớ sống với anh phải lao lực đủ chuyện có muốn mập lên cũng không có khả năng lao lực giặt đồ rửa chén nấu cơm a sao lại tóc lên đầu em để có ai bắt em làm những việc ấy bao giờ? Việc duy nhất phu nhân của Đa ta Còn lao lực Chỉ có một mà thôi Nói rồi anh di chuyển hướng nhìn Xuống vùng ngực trắng muốt, Mắt hơi bé lên tiêu ngụ ý Bàn tay càng ôm chặt hơn eo Của cô kéo sát lại Phụ nữ Lộ chút da thịt Không phải là vấn đề gì lớn lao Nhưng phụ nữ khiến đàn ông điên đảo Chỉ vì Chà da thịt lộ hở, thì nên đem đi nhốt lại ít nhất trong thế giới của võ gia chính luận. Ý, sao lại có thể nói, nói chuyện này với vẻ mặt tỉnh như vậy? Mặt mày của Nguyễn Ái bắt đầu đỏ lên Rõ ràng là muốn nói to Không hiểu sao lời thoát ra lại thiếu hơi sức Khẽ khàng đến đáng sợ Lao lực cái kiểu đó Không lành mạnh chút nào Dính luận sức chặt vòng tay nhấc bổng cô lên Sau đó nhấn xuống một nụ hôn thật sâu Khiến cả hai gần như bí thở Lúc dứt ra Vì mặt hết sức lý trí Không cảm nhận ra chỗ nào không lành mạnh Anh có phải đối với đàn bà nào cũng như thế này không? Chỉ cần đàn bạn đó có hương của em. Nói một câu khiến cô im lặng. Bên trong đại sảnh chỉ cách một bức màn nhung đỏ, rụng rẽ âm thanh cười nói tiếng. Tiếng của đám khách khứa. Lại dường như nghe ra được giọng nói khàng khàng của Rodrigo hỏi tìm hai nhân vật chính Chính luận đưa tay kéo sát màn hơn Sau đó quay sang sinh vật trong lòng anh Nói ánh trăng khiến đôi mắt của cô Đột nhiên sâu thẳm Anh không hiểu thì sao em phải nịnh nọt Rodrigo Không phải cái tính của em Anh biết cô hoàn toàn có thể chối từ lệnh triệu hồi lần này Anh cũng sẽ không ép buộc cô Dù gì đi nữa, khách khứa vào lễ cưới tuần sau cũng sẽ trông thấy cô Việc đến Milan lần này chẳng qua là vì lão bất tử kia muốn tận mắt chứng kiến cô con, cô gái có khả năng khó lại thằng cháu bất ham của mình Sau đó, liệu bề can giả can gián Anh tự nghĩ bản thân đã từ lấp rất, rất lâu không còn nằm trong sự điều khiển của Rodrigo nữa hoàn toàn có khả năng làm theo ý mình, xong Nguyễn ái lại ủng hộ cùng theo anh về để gặp mặt ông. Thiết nghĩ một phần cũng bởi tò mò, anh chiều theo cô, dù gì đến giờ phút này, anh không tin bất cứ điều gì có thể khiến cô buông anh ra. Mặc áo do ông ta đưa đến, chịu để ông ta khảo nghiệm, cười nói cùng những kẻ mình không thích, tất cả đều không giống em thứ nhất em thích cái áo này thứ nhì em luôn lễ nghĩa với người già cô nhăn mũi mắt ánh lên ý cười thứ ba em chưa thấy đạo đức xã bao giờ thứ ba anh chưa thấy đạo đức xã bao giờ à đạo đức xã trên gương mặt điển trai sự ngạc nhiên cùng cực tại sao lại bị làm khổ bản thân như thế những kẻ đó là kẻ làm ăn cùng anh nếu phu nhân của mình vô lễ bất thâm không phải sẽ khiến anh bị cười và mặt sao bị cười là chuyện nhỏ ảnh hưởng đến công tác mới là chuyện lớn đoạn câu thở dài em biết mấy năm qua sự nghiệp đối với anh rất quan trọng anh sẽ muốn chăm sóc nó kỹ lưỡng đến giây phút cuối cùng Vài giây trôi qua trong tỉnh lặng, chỉ có thể cảm nhận ra cái ngón tay thon dài mơn nhẹ trên gò má mịn màng, ánh mắt anh trong một giây trở nên đam mang vô bờ. Thật ra không cần phải thế, em cứ vượt Tự nhiên cư xử Chồng của em ngày nay Với mỗi một con người bên trong cái sảnh đó Có thừa sức thao túng tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng năm xưa Vì e sợ tên họ Hòn Mà em phải ly khai Tên họ Hòn Anh đang ém chỉ chuyện cô và Văn Thành Anh vẫn còn giận Vì chuyện đó sao Anh đừng lo em Không lo, lo Jinjo của ngày nay, không một ai có thể động vào. Sẽ không còn khả năng, em phải rời đi về áp lực bất cứ một ai gây ra. Giọng nói của anh trở nên kiên quyết một cách bất ngờ. Mắt mở to sụn sốt, cô ngẩn vội đầu lên. Anh không phải đang nói với em, phấn đấu đến đỉnh cao này là vì lý do như vậy đấy chứ. Đúng. Của họng của cô nghẹn nghẹn Ánh mắt rơi xuống sàn nhà Giọng nói cũng yếu đi rõ rệt Vậy mà em đã nghĩ Anh phấn, phấn đấu vì hận thù Vì muốn có một ngày quay về Ném về mặt em thành công rực rỡ của chính mình Em không hề biết lại có cả loại nguyên nhân này Chính luận không đáp lời Đừng nói là cô Chính bản thân anh cũng vừa phát hiện ra điều này gần đây Nó vẫn ở đó Suốt 5 năm trời Chỉ vì bị vùi lắp Bởi khối nặng ngàn con Của ố hận Mãi đến đêm ấy Trên cái bậc thang Tây Ban Nha Khi anh đã quyết định buông bỏ thù hận Có nhiều ẩn khúc trong lòng Mới từ từ rõ ràng rành mạch Chỉ còn anh mãi mãi là kẻ mạnh nhất Không kẻ nào có thể khiến cô Phản bội lại anh Một lần nào nữa Không cưỡng lại ma lực Của một người ái ngập tràn yêu thương Anh lại liều lĩnh cược tất cả vốn liếng tình cảm của mình Tin tưởng cô thêm một lần nữa Thế như Một kẻ lạc hướng đối khác Cực độ chấp nhận Lúng sao và mùi xương Chỉ còn lướt qua Chỉ còn lối ra Tràn ngập ánh sáng như hứa hẹn Mọi chuyện sẽ ổn Nếu không Anh cũng không hiểu điều gì sẽ xảy ra Nhưng biết rõ nó sẽ không hề tốt đẹp Không chút nào Một kẻ đánh ngược đánh cược tất cả Chỉ nhiên không muốn nghĩ đến thua cuộc Hắn căm ghét, Thua cuộc Em có hài lòng về cuộc hôn nhân này không Dĩ nhiên rồi Không phải anh đã thực hiện hết Những ước nguyện của em lúc xưa rồi sao Không những thế Mà còn Cả những ước nguyện vô lý Như là Để kẻ không quen biết Cũng chẳng thân thích Cùng cô như Hồ Hà, Hà Ngọc Nghi Làm phù dâu chính Sau đó mời cả Trần Ánh Minh Xe nhập Hà Ngũ dâu phụ Cả cái việc thẳng tay Cạt bỏ Lưu Tri Để Nguyễn Đỗ Văn Thành Làm Phụ dâu, phụ rể chính cho anh. Một chuyện hòn đường như thế, anh cũng đã thản nhiên đáp ứng cho cô vừa nãy miệng cười. Cô lại yêu cầu Rodrigo dắt mình đi trên vinh rốt, thay thế những người cha để mất từ lâu của mình thật không hiểu nổi ý tứ của cô là gì. chỉ biết lúc đó đương sự nhìn anh cười thật tươi bảo rằng người thân đều nên trân trọng. cô nên anh nên trân trọng con người suốt đời chỉ có thể nghĩ đến anh trong cụm từ con trai của Jana không. còn những kẻ kia cùng anh nào có chút quan hệ gì sao cũng được chỉ còn lần này cô không gạt anh bất cứ điều gì anh đều có thể đáp ứng. Chỉ còn cô không gặp anh, cánh cửa khẽ, mở hề, rẽ, bức màng, Nhung xuất hiện là một gương mặt lạnh lùng. Lugy Marino, trợ thủ đắc lực của chủ tịch Costa, không hề có chút gượng gặp hay, ái ngại trước cảnh tượng âu yếm của ông chủ. Hắn thản nhiên ghé tai về chính luận nói nhỏ vài câu Sau đó anh cũng gọt gù rồi cùng ghẻ đàn ông hộ pháp tiêm móc Trước khi rời bước còn bảo cô Đừng trở lại bữa tiệc Xong việc đã quay lại cùng cô rời khỏi Xong việc sẽ quay lại cùng cô rời khỏi Cũng tốt Phần Trong rất ngột ngạc cũng không muốn quay lại Ban đầu khi được trở thành tâm điểm của sự chú ý Tự nhiên đứa con gái nào cũng có phần đắc ý Xong dạo được một vòng cùng Rodrigo Người ai ngay lập tức chỉ muốn biến khỏi nơi đây Xem ra cô chỉ thích áo quần đẹp Chứ chẳng ưa gì các tư xử hoa lệ của bọn đẹp mã Chờ mãi mới có được thời khắc ông hòn của chúng ta Chịu để viên ngọc rời tầm mắt quan sát của mình Giọng nam trầm quen thuộc Nguyện ái giật mình quay lại, không rời, không khỏi ngỡ ngàng trước nụ cười buồn bã của kẻ mới đến. Văn minh, mắt cô mở to, vô cùng ngạc nhiên. Làm thế nào lại ở đây? Anh là chủ tịch của một tập đoàn thời trang. Dĩ nhiên có thể liên quan đến thành phố Sàm Úc này rồi. Một khi đã liên hệ đến Milan, dĩ nhiên không nằm ngồi tầm kiểm soát của Costa. Thu hồi vẻ ngạc nhiên, cô mỉm cười thân thiện. Làm cách nào mà cả buổi hôm nay em không hề trông thấy anh. Em ít nhất đã đi gần 10 vòng cái sảnh này rồi đấy. Một con người cố gắng để không để chú ý, tự nhiên sẽ không bị ai chú ý. Thế anh khôn lại nhìn cô một lượt từ trên xuống. Không gặp 4 tháng, em càng ngày càng xinh đẹp. Nụ cười trên môi cô dần dần tắt ngẫm Khi bắt gặp ánh mắt đượm buồn của vị chủ tịch họ đòn Người đàn ông này không phải là giải khờ đến thế sao Anh đến đây không phải vì lại vì em đấy chứ Em vẫn có thể nhìn thấu anh Nguyện ái à Đoàn văn minh cười nhạt Văn minh à Em chẳng đã nói với anh vào lần trước Rồi sao Em cho đến giờ trái tim vẫn không thay đổi Anh cũng vậy Anh yên tâm Lần này anh đến không phải để gặp Để đặt điều kiện với em Chỉ là vỏ ra chính luận Giấu em quá kính Anh chỉ muốn nhìn em một lúc Nói rồi tiến một bước đến gần cô Anh mắt sáng lên tia kiên quyết Việc em còn biết Từ anh lần trước Lần này có thể nói cho em biết Vậy sao Nhìn ái mừng rỡ Nhớ ra mình đã từng gần như Cậu xin đoàn văn minh một chuyện, không ngờ đến mãi bây giờ anh mới chịu đáp ứng. Thế nhưng, và giây trôi qua, nụ cười trên môi của cô trở nên yếu ớt, vẽ mặt trong phức chốc, lộ sự bàn hòn lạc lỏng. Ngày đó, em còn biết từ anh cái gì? Marco cục xuống, vương chức hoang mang, tại sao nhớ rõ đã xếp nửa bật khóc, này nỉ anh vang xin anh? Đến bây giờ lại không nhớ là vì lẽ gì. Em không nhớ. Trên gương mặt của Đoàn Văn Minh là sự sửng sốt tột độ, phát hiện ra kẻ đối diện mình không hề giả vờ, lại cô đã hoàn toàn quên hẳn hẳn cuộc đối thoại ngày cuộc hội thoại ngày trước, không nhớ đã từng hỏi anh về thiên ân sao? Thiên ân? Lại là thiên ân. Cô biết Người này sao Cả chính luận cũng đã từng nói Chính miệng cô thoát ra cái tên này Đoàn văn minh bằng thần Không lẽ cô đã quên mất Đã từng đến tìm anh để hỏi về Đứa trẻ sơ sinh ngày nào Lúc ấy dù cô gần như oa khóc Anh đã từ chối yêu cầu cô Yêu cầu của cô Trong lòng không muốn cô lại một lần nữa Bị đẻ kích trầm trọng Dù gì sau sự kiện 4 năm trước Anh ước nhiều ít nhiều Cũng đón ra được sự thật về Chứng bệnh tâm lý của cô đang gánh chịu Không có sự đồng ý của Đang Thanh Tân Anh không dám tự đồng hành sự Đành chỉ để mặt cho cô bỏ về Trong thất vọng Lúc sau anh có đến nhà hàng Nơi cô làm việc tìm gặp Bảo rằng chỉ còn. Đang Thanh Tăng có mặt, anh nhất định dẫn cô đi gặp Thiên Ân. Đang Thanh Tăng nơi đâu rồi? Xem ra người ấy đang có chút gì đó không ổn, Đoàn Văn Minh nhanh chóng tiến đến, nhẹ chạm vào vai cô, cố thu hồi sự điềm tĩnh thường ngày. Không có gì, chắc là anh nhớ lầm, nhưng em không nhớ lầm. Lần đó rõ ràng có đến tìm anh, đúng là có. Nhưng tại sao, tại sao là không nhớ ra mình đã nói những gì Giọng cô dần yếu ớt, run rẩy Trong đầu có những khoảng trống rất kỳ lạ Rõ ràng, đã có đến tìm anh Đoàn văn minh không chịu nổi nữa, đàn ông chặt cô vào lòng Tâm vô cùng hỗn hốt, không lẽ lại là ngày đó sao Không có, anh nói là không có Nhưng thiên ân, các người làm gì Viện ái sọc thốt mình trước giọng nói quen thuộc, nhanh chóng quên mất sự hoang mang và đò văn minh, lập tức vùng người thoát khỏi vòng tay đang tròn xung quanh mình. Cô thậm chí đến kẻ mắt cũng không dám nhìn thẳng về vỏ da chính luận Những ngón tay thon dài nắm chặt rồi lại duỗi ra, có vẻ như tâm trí của kẻ sở hữu nó đang đấu tranh dữ dội. Một lúc sau, những luận chậm rãi vương tay qua tròn về vai người ái, cử chỉ hoàn toàn ôm nhu, nhảy nhặn. Chỉ có mỗi bản thân cô cảm nhận ra bên dưới sự ôn như đó thật sự đáng sợ thế nào Ra xe trước đi Anh lạnh lùng nói sau đó mặc kệ cô thích hay không thích Một lượt đẩy cô bước ra sau lưng Lucy hiện đã hiểu ý và đứng đợi ở phía sau từ bao giờ Quá nhiều kịch tính cũng khiến cô mệt mỏi Hơn nữa là đoàn văn minh tự động ôm cô Thế là tự nhiên mà gánh chịu, cô còn phải tập trung tâm trí đối phó với những gì sắp sửa đón đo đợi mình tiếp theo, còn ở lại cũng chỉ trở thành mồi châm nổ. Vì thế, dưỡng ai ngon ngõn quay bước theo hướng tay của Lucy, cả hai nhanh chóng biến mất sau bức màn đỏ chỉ còn mỗi mình hai gã đàn ông ở lại trong ánh sáng yêu ớt của ánh trăng có thể thấy đoàn văn minh đang căng thẳng vô cùng chỉ là một cái ôm tạm biệt giữa hai người bạn đừng hiểu lầm những ái tôi không có thời gian rảnh cho những biện hộ lằng nhằng của anh cũng không cần anh che chở cho người đàn bà của tôi vỡ ra chính luận miệng nhếch cười ánh mắt lạnh lẽo phai chút mỉa mai Không còn biết anh và Nguyễn Ái trước kia có quan hệ gì, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô gái đó nữa. Tại tập đoàn nhỏ của anh, đừng nghĩ tôi không có khả năng bóp nát. Đoàn văn minh bàn tay nắm chặt. Vẫn khinh ngạo như xưa, con người này hai năm trước, để biết được tâm tích của Nguyễn Ái đã từng chiền ép anh đến gần, mất đi chức chủ tịch nếu không phải là sử dụng nốt 10% của cổ phần của Viễn Ái từ đem ra từng đem ra tráo đạc tráo đổi anh sớm đã mất đi vị trí gầy dựng bấy lâu từ lâu từ sau lần đó Dù bản thân đã rõ Cô không còn ở Việt Nam từ sớm Anh vẫn phát người tìm kiếm không ngừng Nhằm thỏa mãn kẻ độc tài chuyên chế Anh không thích gã đàn ông này Không chỉ là hắn là tình địch Mà còn cách cư xử cuồng ngạo khinh người quá mức Chịu đựng hệt như là bản thân Gã sở hữu cả thế giới vậy Anh không cần hâm dọa Tôi và những ái là bạn Nên sau này cô ấy Nếu cô ấy cần, tôi vẫn sẽ có mặt Tôi sẽ không để chân Nguyễn Ái Còn đến bất cứ điều gì, huống chi là từ anh Anh biết cô ấy còn gì sao? Đoạn văn minh bực bội, vốn mà không thể chịu nổi sự tự phụ của tên võ gia ngày nào Dựa vào cách sử, cư xử mang đầy tính bài xích Xem ra chuyện ngày đó Nguyễn Ái vẫn chưa cho hắn tỏ tường Điều không sẽ không đối đãi với ân nhân như vậy Còn anh thì sao Tôi giỏi theo cô ấy đã gần 8 năm lẽ nào lại không rõ chiếu theo lý luận của anh huyền ái bây giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi ý tứ gì Đứng tựa lưng vào thành ban công Chính luận rút la rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng sau đó chậm rãi bật lửa chén điệu hoàn toàn bình thản chuyện đó là giữa tôi và những ái tôi ở lại đây chỉ là muốn biết thân phận của người tên thiên ân nếu anh có thể khiến tôi hài lòng tôi sẽ bỏ qua cho đòn hoa đòn văn minh như lạ như mày ngay cả điều này hắn cũng không biết sao tôi không biết câu nói cuối cùng cũng diễn ái tôi nghe rất rõ xem ra con người này anh cũng quen biết tôi không biết anh đang nói về cái gì đừng thách thức sự chịu đựng của tôi chủ tịch đoàn tôi không sở hữu thứ đó nhiều tôi thật sự nghĩ anh không nên biết chuyện vốn chẳng liên quan đến anh bọn mình bình bình tĩnh lại Lời nó tốt ra cứng cứng rắn nếu cả hai một không hay Một, không nhớ Có thể an nhiên sống bình yên Như thế suốt đời Đây cũng chẳng phải là bí mật của anh Anh không có quyền đem lộ ra Lại càng không muốn cho vỏ ra Chính luận dồn ép nguyện ái nhớ lại tất cả Ánh mắt của ngài có ta Chứ lời lẽ Đột nhiên có chút chuyển biến Đoàn văn minh cảm nhận được nỗi sợ hãi Xong có lẽ anh đã làm hắn đã có được nguyện ái trong tay Còn sợ hãi thứ gì Nhiều giây trôi qua Như vậy chúng ta cũng chẳng còn gì để nói Vậy rồi kẻ chất phấn Bình thản đứng dậy Dùi tắt đứa thuốc trên sàn Và quay lưng rời khỏi Để mặt lúc rời đi vô cảm đến rùng rợn Giữa ban công lạnh lẽo Chứ còn trôi trội hình dáng của một gã đàn ông Tựa vào thành cửa Khuế miệng nhếch lên Khi hướng mắt về phía đứa thuốc Hút dở trên sàn Nắm trong lòng bàn tay Anh thậm chí còn không biết cô ấy ghét nhất là mùi thuốc lá Lời nói tan trong gió quyện và mùi thuốc cay nồng Đáng chát hệt như tấm lòng của kẻ suốt đời vẫn chưa thu, vẫn luôn thua cuộc 20 phút sau Tại biệt thự chính của nhà Kota Tránh ra đi mùi thật nồng nha Được một lúc môi vẫn còn Bị kẻ nào đó ngậm chặt không chịu nhảy ra lại đắng nữa lúc này toàn thân cũng đã bị nhấn xuống giường lưỡi luồn vào quán quyết anh không thể cứ thế này dây dưa thú mùi này trên người em chợt im lặng chỉ có tiếng thở dốc riêng suốt nửa giờ sau đó chính luồng ôm chặt thân thể mềm mại vào lòng Mũi duỗi vào vào tóc cô thở ra nhẹ nhẹ tim vẫn còn đập mạnh sau phen bạo lực khâu sau phen leo lực Sau này sẽ không hút thuốc nữa, anh hứa. Nằm gọn trong lòng anh, cô khẽ uống mình như tiểu miêu nụ nịu, cảm nhận bình yên trong con tim. Cô không hiểu anh và đoàn phong minh đã nói những gì, chỉ biết sau khi trở lại, anh đối với cô rất dịu dàng, như cũ không hề có chút gì khó chịu. Với vỏ da chính luận, thuốc lá được dùng, những khi muộn phiền. Uống rượu và những lúc tuyệt vọng Cuộc hội thoại vừa rồi đối với đoàn văn minh rõ ràng đã khiến anh bất an Anh đừng hiểu lầm Biết rõ di thừa, cô vẫn cứ phải nói Em và đoàn văn minh tuyệt đối không có chuyện gì Trước đây cũng không có, bây giờ cũng không Vuốt nhẹ mái tóc rối và vần tráng âm ẩm Mồ hôi, anh khẽ khàng hạ giọng Em có yêu hắn không? Không Vậy có lừa gạt anh không? Không vậy đã đủ chỉ còn em nói em không gạt anh anh sẽ tin những ái mỉm cười rút người vào sự ấm áp của người tình rồi chìm vào giấc ngủ bình an không hề nghĩ ra rằng niềm tin được xây dựng từ nỗi bất an và sự cố chấp của bản thân vốn rất dễ vỡ những ngày tiếp theo đêm theo đêm đó bệ hạ ra Nhà ngưỡng ái không hiểu vì cớ gì để đâm ra dịu dàng trở lại không còn trở trứng lúc nóng lúc lạnh vui buồn thất thường nữa nó chính xác hơn là tận tâm vô cùng chiều chuộng hết mực chính chặt như sam chút u sầu cứ lẫn vẫn quanh anh bấy lâu cũng dường như tan biến bao nhiêu tâm sự nặng nề cơ hồ đã đều bỏ lỡ càng đến gần lễ cưới, cô người ta đáng ra nên càng bận rộn, nhưng nguyện ái thì lại rỗi rãi vô cùng. do phần lớn chuẩn bị đều được hôn phu của mình hoàn tốt, không biết từ đời thổ nào. việc duy nhất cô phải tận tâm đến có chăng là lao lực cùng người nào đó hoặc là trà nước trò chuyện cùng bọn nhân nữ nhân mới quen phần lớn là con cháu nhân viên costa và bạn bè của ngài lo chinsu đáng kính nói là bạn bè thật ra phần lớn đều là đuôi của anh cô không phải là kẻ kiêng dám thọt không hiểu nổi anh đã gán ghép cô với những con người như thế này có ý gì viện ái vì thế đậm đăm hết bị thóc này sang chọc bị gạo kia đến cuối cùng moi ra bất cứ cái tên nào có liên quan Mờ ám đến chủ tịch costa Đồng lọt nhất nhất cắm cửa chẳng thèm cả nể đối phương quyền thế còn hơn được chồng tương lai của mình hay không thư ký của chủ tịch costa ngay lập tức nhận ra nhiều cuộc gọi than phiền mắng mỏ trách cứ Có ngờ đau khi đêm sớ dâng lên Hòn đế chỉ mỉm cười Rồi ra lệnh nhét vào máy cắt Biến hết thành mì giấy Đêm về Dĩ nhiên có kẻ giỏi hơn Có người dỗ ngọt Dây dưa qua lại Rốt cuộc cũng đều mệt nhò trên giường Đến cuối cùng trong danh sách giao tiếp được Chỉ còn một vài cá nhân Trong đó dĩ nhiên không thiếu Hà Ngọc Nghi Và Trần Ánh Minh Đều là phu nhân của hai kẻ Mà chính luận cũng, muốn, cũng chẳng muốn dính liếu chút nào Trần Ánh Minh thì anh còn có thể hiểu vì sao cô ta đặc biệt ưa thích chưa kể tính tình tương tự lại còn có tin đồn là người viết ra quyển tiểu thuyết nhố nhăng kia duy chỉ có Hà Ngọc Nghi. Nhìn vào vẻ ngồi thánh thiền yếu đuối thuộc dạng người cô nàng hồ ly của chú của anh vô cùng chán ghét. Ngày nay tự dưng lại được đương sự o bé con nhắc hết sức. Lúc hỏi đến, cô chỉ thản nhiên trả lời vì đó là vợ của Văn Thành. Anh không hiểu nổi vì sao cô lại xem trọng Văn Thành như vậy. Nếu nói do nghĩa cử bạn bè lúc xưa, cũng không phải do tình ý lại càng không thể. Vị trí phụ rễ chính vốn dành cho bạn bè thân thuộc. Cô lại biết rõ anh không hề xem đàn ông kia là bạn bè. Đừng nói chi đến... Hân thuộc Vậy mà nhất định Phải hai tay trao cho hắn Xuy đi nghĩ lại Cũng chẳng có chút đầu mối Thôi đành để mặt Về phần của Nguyễn ái Mãi đắm mình trong hạnh phúc Cô ngày càng bỏ xa quá khứ Trải qua những ngày vô lo Vô ưu. Tuy đôi lúc nghẹn ngào Khi nghĩ đến bệnh tình của người yêu Xong nhanh chóng gạt phan Những ý nghĩ tiêu cực Cô quyết sẽ không hối hận trước những quyết định đã đưa Những sự việc xung quanh nhân vật bí ẩn Mang tên thiên ân Được nhấn chìm xuống đáy tâm trí Mãi đến tận đêm trước lễ cưới Mới có một cú điện thoại Từ cố nhân khơi gợi lại Vốn từ sau quyết tâm Làm đám cưới Cô đã âm thầm chợ Văn Thành liên lạc Với Đang Thanh Tân có chủ ý mời ông và vợ chồng con gái về dự lễ. Vương Đăng khom mất đi, đang, đang Thanh Tân và đang Thanh Hò trở thành hai người gần nhất với hai chữ thân thích trong thế giới của cô. Cô không muốn đến cả mối liên hệ này cũng bị cắt đứt. Tuy ngày đó bỏ đi không nói, cũng không nhắn nhủ lại. Cô đối với họ dù sao, vẫn còn nặng chữ tình. Con rể của Đăng Thanh Tân là một chuyên gia khảo cổ. Phải rạng rảy... Nay đây, mai đó Không xác định Có những lúc bôn ba vào rừng, vào núi Và ba tháng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài là chuyện bình thường Vậy nên việc mãi đến giờ mới liên lạc được Không có gì là lạ lắm Điện thoại vừa cầm lên đã bị đang thanh tân Lớn tiếng mắng sỏ Xói xã, bảo rằng nếu không phải là vì thanh hòa mang thai xin khó đại đích thân đi lôi đầu cô kéo về thả nguyên từ lâu nguyễn ái mỉm cười trong lòng tôi có chút ấm áp trước giọng điệu trách cứ Xong cũng cũng không tránh khỏi một chút khó chịu trước cảnh tường bọn họ Một nhà bốn người êm đềm hạnh phúc Ngày đó bỏ đi một phần nhỏ cũng vì cảm thấy không chịu được thứ không khí này Đang thanh tân tuy cố gắng xem cô như con cháu trong nhà Xong cô hiểu rõ trong góc nhỏ trong tâm trí ông Vai trò của Nguyễn Ái vẫn nằm ngồi bốn chữ con gái ân nhân Việc ông chọn ở lại để trông nom con gái mà không đuổi theo tìm cô cũng đã phần nào chứng minh điều đó. Nhưng ái cư nhiên không tránh khỏi ganh tị, xong cũng biết lòng ganh tị này là vô lý, do đó quyết trí bỏ đi truy cầu con người duy nhất thuộc về mình. Trò chuyện gần một giờ, cô cũng đã thuật lại gần hết những sự kiện diễn ra trong ba tháng nay. Cô cũng là một thói quen đã xây dựng trong suốt 5 năm. Đan Thanh Tân là người duy nhất cô dám để lộ toàn bộ suy nghĩ thầm kín, Vì vậy, cũng cảm thấy thanh thản và phòn sau cuộc hội thoại. Dĩ nhiên, trong câu chuyện, cô không hề đề cập đến việc muốn cùng chính luận sống chết. Con có chắc mình muốn điều này? Đan Thanh Tân hỏi đến lần thứ 3 về lễ cưới giữa cô và anh. Các chắc muốn đâm đầu vào hôn nhân với một hầu bao đầy bí mật. Con chắc, cô thể dài. Chuyện trên thế gian dù gì cũng không cần rõ ràng rành mạch. Cuộc sống vốn là mang nặng tính tương đối. Miễn con được ở cạnh anh ấy, thế là đủ. Ông lặng thinh một lúc như để cân nhắc lời nói sau đó thở dài ẻo não. Có phải ta không chăm sóc tốt cho con không? Không phải là con không thích Khi phải đứng nhìn Đứng ngồi nhìn vào Ganh ghét không khí âm cúng của gia đình bác Con muốn có một gia đình Của riêng mình Những con người chỉ thuộc về mình Nhưng tình trạng của con Không sao cả Con cảm thấy ổn Dừng lại một giây giọng cô bỗng lẹt đi Duy chỉ có một việc Việc gì Rất lạ cô nhíu mày sau đã nhanh chóng nói ra Nghi vấn chôn giấu bấy lâu Có phải con bị mất trí nhớ không? Cái gì? Điều gì khi khiến con nghĩ thế? Có một số khoảng trống Con biết nó tồn tại Nhưng không thể nhớ ra Càng nói, giọng cô càng trầm xuống Càng lúc càng lạc lỏng Có cái tên mà người xung quanh con Liên tiếp nhấp đến Nhưng đầu óc con thì không hoàn toàn Trống rỗng Không tại nào nhớ ra đó là ai Nếu hơi thở Có thể nghe qua đường dây điện thoại, Nguyên Á có thể phát hiện ra đối phương hô hấp, đang ngày càng tăng nhịp. Thiên Ân sao? Xếp nửa đánh rơi điện thoại, giọng cô lắp bóp. Bác cũng biết sao? Đúng vậy, rút cuộc đó là ai? À, không có gì. Lan Thanh Tân đột nhiên cười nhẹ vào điện thoại, giọng điệu lơ đã như thể đang nói chuyện thời tiết. Chẳng qua là một đứa bé bị đuối nước con sau lần nhảy xuống cứu nó đã vì quá sợ hãi mà quên mất sự việc con vốn sợ độ cao và nước việc mất chuyên nhớ mang tính chọn lọc này đó thường xảy ra, không có gì lo lớn Ảm ảnh đến nổi con phải quên đi sao đúng, con cũng thừa biết bản thân sợ độ cao đến nổi nào mà vậy đứa trẻ đó à, vẫn còn sắm khỏe mạnh vừa cùng cha mẹ nó quay trở về Bắc Kinh thế thôi, con cứ yên tâm thật sự chỉ có thế sao Người ai nhớ mày, cô bất chấp, nỗi sợ lao xuống nước thiếu người. Việc xảy ra ở hành tinh nào thế? Thọt, hôm nay con sao thế? Nghi ngờ cả ta à. Người ái thở hắt ra, cười nhẹ, có chút chút. Nhưng nếu như bác đã nói thì con tin. À này, ta muốn giữ lễ cưới của hai đứa, không thể chờ đến hai ngày sau sao? Vừa rồi bác chẳng bảo là phải chăm sóc đứa con gái nhỏ mới sinh bé cháu gái nhỏ mới sinh sao? Ta nghĩ lại rồi, cả nhà bị con cháu quay lấy, cả cũng mệt mỏi. Thôi thì ta đi giải khuây một chút. Nguyền Ái do dự một hồi, đoạn rất khóc đáp lời. Không được đâu, con không nghĩ chính luận sẽ đồng ý. Hà hà, cũng không sao. Ta đến chúc mừng sau lễ cưới cũng được. Cả hai đưa, cả hai trao đổi thêm một lúc nữa về địa điểm tổ chức. Vào ngày mai và nơi ăn chúng ở Sau này của cô Sau đó đang thanh tăng Đột ngột bảo rằng Có chuyện nhanh chóng gác máy nguyễn ái sau cuộc hỏi thội Trong lòng nhẹ đi rất nhiều Bởi gánh nặng về cái tên thiên ân Cuối cùng cũng được giải thoát Sau tận lòng cô có chút gì đó không ổn Nhưng vẫn chỉ nghĩ đó là lo âu Tiền hôn nhân Vì thế không muốn để tâm Vương vai uống người Cô mỉm cười mẻ nguyện Rồi nhanh chóng chui vào chăn, cụm mình lại đợi chờ người đàn ông của mình trở về. có kẻ chìm vào giấc ngủ yên bình, quay ngược cả nửa vòng thế giới, là con người đứng ngồi không yên, lục lọi khắp nhà chuẩn bị hành lý xuất ngoại, đang thanh hòa tay bế con nhỏ mắt lo lắng nhìn cha mình chạy đôn chạy đáo sắp xếp hành lý có phần không nỡ để anh rồi đỡ ông rồi đi khi vẫn chưa đầy tháng đứa cháu ngoại ba à có chắc phải đi liền không hai ngày nữa là đầy tháng tiểu huy rồi vẫn luân tay nhét đồ vào túi da đen bóng ông gấp gáp hỏi lại có thể không đi sao? Việc không ngờ lại có thể đến nông nỗi này, chậm ngày không biết là có chuyện gì, gì xảy ra. Những ái như vậy không phải là để tốt hơn sao? Quên rồi sẽ đỡ muộn phiền. Bước chân của vị bác sĩ khẩn lại giữa nhà, gương mặt nghiêm nghị ngước nhìn người con gái của mình một cách chăm chú. Vấn đề không phải là nó đã quên, mà nó sẽ nhớ lại. Nhắm mắt, lắc đầu vài cái, ông vội hoàng quay lại với nhịp điệu hối hả. Đâu phải con không nhớ ra lần cuối cùng chuyện này xảy ra, con bé đã rơi vào tình trạng gì. Đang thanh hòa ôm con vào lòng, gương mặt dày xéo khổ sở, đòn êm bạc. Đàn Thanh Tân biết con mình đã đồng ý. Cả hai cha con họ đều không muốn quảng thời gian đó một lần nữa lại lặp lại. Vậy nên... Chuyện ông đi lại sớm buồn mà thôi. Cả nhà ông nợ nhà họ vương quá nhiều. Dù có hay không cảm thấy tình thân hữu. Ông cũng sẽ không ngần ngại chăm sóc người ái. Hướng chi con bé đã gắn bó cùng ông suốt 6 năm dài. Không là con thì cũng là cháu. Ông không tài nào bỏ rơi nó được. Đặc biệt trong tình huống này khi ông rõ ràng ràng bản thân nó. Có khả năng bỏ rơi chính mình, đang thanh tân bước ra, cửa đón xe, trước khi đi còn cúi người, chui vào ngửa đầu thầm khẩn nguyện. Cậu mong ông trời, không thể bóng ma của thiên ân đó. Lại một lần nữa hủy hoại kẻ sinh ra nó. Cậu mong, ông chỉ đang lo lắng thái quá, cậu mong nguyện ái được bình an.